truyện đọc y 6 v tác giả: chá mẹ thố. diễn đọc: Đà mai. Truyền được phát trên hai vlog.com. chương 22: thắng lợi. không có nhu tức nhận thở hông hển và hàng quân vãn điềm đạm đáng yêu, hình thành rõ ràng hai phía đối lập, Ai điều hòa, ai nhu nhược vừa xem liền hiểu ngay, quần chúng có đôi mắt sáng như tuyết. thấy dừng chúng về Đối với chính mình chỉ chỉ chở chở, căn bản là không tin lời của nàng. Hạng Quân Nhu mộn phen, đôi Hạng Quân Văn ra. Cố muội nói cho bọn họ biết, chuyện nhân này đã đánh người như thế nào. Ta, ta, Hạng Quân Văn bắt đầu trở nên lắp bắp. Một bên là Ngọc Vô Nhân và Hạng Quân Nhu, nàng đắn tội không nổi. Nhưng mặt khác, Hạng Quân Vạn đứng ở một bên, càng làm cho nàng sợ hãi. Hạng Quân Văn, Rộng liếc mắt nhìn hạng quân vãn, nàng chính vẽ mặn bị thương tậm thiết, nhưng trong mắt lại lóa ra tinh hoàng vừa lúc tấm lại ánh mắt hạng quân vãn. Ánh măng sắc bén khiến cho hạng quân vãn rùng mình. Không phải, ta có là nhìn thấy nhị tỷ cao hứng, ta cũng cao hứng. Lời nói của hạng quân vãn không thể nghi ngờ là đánh vào mặt hạng quân nhu. Nàng vãng vãn không ngờ rằng hạng quân vãn sẽ nói đỡ cho hạng quân vãn. Ngũ mụi, ngươi đừng sợ, rõ ràng chính là nàng đánh ngươi, ngươi như thế nào còn giúp nàng nói chuyện. Chúng ta đều thế mà, sẽ không phải là ngươi sợ nàng chứ, sẽ không phải vừa rồi nàng đến ngươi làm sợ ngươi hả. Tứ tỉ, chứ đừng ép ta. Hàng Quân Văn lắng lắc đầu, sao trỏ lùi về phía sau, muốn tránh khỏi Hàng Quân Nhu bức bách. Biểu hiện của Hàng Quân Văn ở trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ thành một loại hàm nghiệt ác Những dân chúng ở đây nhận thấy Hàng Quân Nhu Đến những vụ hoang hãm hại tỷ tỷ của mình Còn khí thế bức nhân Phát buộc mũi mũi giả bộ làm chứng Hàng Quân Nhu Ngài thường ngang ngực lại hại Dân chúng đối với những ngôn hành cử chỉ Cố vị tứ tiểu thư này Có nghe thấy một chút Hiện tại nhìn đến nhà như vậy Liên càng thêm xác thượng án danh Của Hàng Quân Nhu Hạng quân văn cắn môi như thế nào cũng không chịu đắc tội hạng quân vãn. Nàng đã bị rao đớn vừa rồi, dọ cho sợ hãi, không muốn trải qua tra tấn như vậy nữa. thấy không có cách gì từ chỗ hạng quân văn độc bá. Hạng quân nhu tiền chuyển hướng sang hạng quân yến và hạng quân Lam Tam tỉ, lục muội các ngươi vừa rồi cũng thấy các ngươi nói với bọn họ để cho bọn họ nhận thức một mặt chân thật của nữ nhân này. Hàng Quân Yến lớn tuổi, vừa rồi đang đã từ trong ánh mắt mọi người nhìn thấy bình luận đổi với chuyện này. Rất rõ ràng, những người có mặt đều đứng ở bên hạng Quân Vãng. Nhìn Hàng Quân Nhô bằng ánh mắt, đó là không tốt. Nếu nàng hiện tại giống Hàng Quân Nhô làm chứng, ở trong ánh mắt mọi người không phải trở thành vẻ đường cho hô chạy sao. Bất quả, Hàng Quân Yến cũng không thể giống Hàng Quân Văn như vậy không để ý đến sĩ diện của Hàng Quân Nhu, đang phải nói một lời giải thích âm hồ. Hứa muội ta vừa rồi bị cán bay vào trong mắt, rớt hơn khó chịu, cái gì cũng không thấy được. Người, Hàng Quân Nhu, chỉ vào Hàng Quân Yến, đầu ngón tay hơi rung rảy, cái gì tỉ muội tình thân, đến thời các mất chốt, đều bỏ mặt như vậy, thật không biết các nàng hôm nay, làm sao vậy. Này, Rõ ràng chính là thời cơ rất tốt, có thể chèn áp thật tốt hạng quân vãn. Vì sao các nàng lại không thể cùng nàng một lòng, không thể cùng nàng liên thủ chứ? Hạng quân Yến từ chối khiến cho hạng quân Nhu xem cơ hội cuối cùng đặt ở trên người hạng quân Lam, nhỏ tuổi nhất. Lục muội người nói đi, hạng quân Lam tuổi nhỏ nhất, nhưng nàng cùng hạng quân vang quan hệ tốt nhất. Ngày thường, hạng quân Nhu luôn là một bộ dạng. Cao cao tài thượng ăn hiếp các hàng. Không thiếu cho các nàng nhìn sắc mặt của nàng. Hôm nay, hạng quân nhu kinh ngạc. Hạng quân Lam tự nhiên cao hứng. Hơn nữa vừa rồi, nàng đón được ánh mắt hạng quân văn. Nàng nhất định là sẽ đứng ở bên cạnh hạng quân văn. Tứ tỉ, ta thấy nhị tỷ nên cũng cao hứng. Lời nói của hạng quân Lam đã được tiếm phá hủy ký tháng cuối cùng của hạng quân nhu. Phế vật, một đám tế vật. Hạng quân thẹn quá quá giận, ban đầu muốn mượn cơ hội này để trừng trị hạng quân vãn thật tốt, làm cho ngàn không thể trở về phụ tướng quân. Thế nhưng, các tỉ mũi ngài thường thân cận đều giống như đã ứng định thật tốt, đều đứng ở bên phía của hạng quân vãn kia. Này, rốt cuộc là có ý gì? Hạng quân nhu, đối với tỉ mũi nhà mình như vậy, trước mạng tất cả mọi người dùng từ, bé vẫn gọi các nàng em cho người ta đủ để tưởng tượng ra bình thường ở trong phủ tứ tiểu thư của phủ tướng quân này diễn võ dương oai ăn hiếp người như thế nào. Nhất thời, hình tượng Hàn quân nhô đại ngã trực tiếp vi linh. Ngay chợt lúc Hàn quân nhô không hùng hổ hổ còn muốn nói thêm gì nữa, Ngọc quân nhân liền liệt mát, nhà hoàng bên người nàng tập tức tiến lên đỡ ở bên cạnh Hàn quân nhô. Nhiều nhì, chắc không phải đi ra ngoài trúng gió. Bệnh hồ đồ chứ người tới còn không đỡ tiểu thư đi xuống, ta mời thấy y, nhất định là ở bên ngoài bị nhiễm phong hàng đến phát tốt, mới có thể mê sản nói ra những lời như vậy. Nhìn Ngọc Phu nhân việc lực muốn cứu lại danh dự cho hạng quân nhu, hạng quân vãn cuối đầu cười nhập nhạc, hai người hạ luôn mình, nếu không phải các nàng cố ý, đớn tiếng ông ào, dẫn mọi người tới đây cũng sẽ không có cụm gì hiện tại. Mẹ, người rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào, các cả người cũng bao che cho tiện nhân này. Mẹ, ta không bị bệnh. Rất sự dễ chỗ của Hạng Vân Nhu, khí lận của hai nhà hoàng cộng lại so với khí lận của mộng tiểu thư yêu kiều lớn hơn nhiều. Chỉ trong chọc đá, trong nói của Hạng Quân Nhu liền không nghe thấy nữa. Ngược lại, một phương nhân vẽ mặt xấu hổ. Nàng căn bản suy nghĩ muốn giúp hạng quân nhu chả láp. Không ngờ rằng đến nhỏ này lại chấm miệng hóa ra. Nhìn thấy trong đắp người vây xem có người, chế nhạo dịu cực cười. Trong lòng Ngọc Phu Nhân, biệt hận hạng quân vãng thêm một phần. Bất quả, khâu lẫn trong lòng Ngọc Phu Nhân, đối với hạng quân vạn thấy được thế nào, viện lấy lại sĩ diện vẫn phải tiếp tục. Hạng quân vãng hiện tại là đối tượng được mọi người đồng tình. Theo mỗi người nhận thấy, đứa tử như nàng gặp rủi ro như vậy, đó là điều đáng được đồng tình. tiểu lúc này Ngọc Quân Nhân đem hạng quân phản rủi đi, không thể nghi ngờ là bôi đen phụ tướng quân. Vừa rồi, biểu hiện của hạng quân nhu đã làm cho dân chúng đối với phụ tướng quân sinh ra bất mãn. Hiện tại, nàng phải tự lẫn vãn hồi lại hình tượng cho hạng quân nhu. Ngọc Quân Nhân đứng lên nắm tay hạng quân phản đánh giá bóng dáng gầy yếu của nàng. Trong mắt, giọng nói vừa lộ ra nồng đậm thân thiết. Đứa nhỏ đáng thương, từ nhỏ đã không có mẹ, hiện tại là gặp phải chuyện như vậy. Phản nhi, ngư liền vào trong nhà đi, Di nương đã sớm tới người đem vị thuyết cư của ngươi, dọn dẹp thật tốt rồi, vẫn giống như trước kia, ngươi sẽ thích, đang chờ ngươi trở về. Đối mặt với ngậu phô nhân thân thiết, Mặn hẳn quân vãn hiện ra biểu tình sợ hãi, di nương, ta ta, giọng nói hẳn quân vãn hẹn ngào, trong mắt đổ khe, làm cho cảnh gián của Ngọc Hồ Nhân với nàng vừa dâng lên lại biến mất. Đúng vậy, đây mới là hẳn quân vãn, vừa rồi, thức định đều là ảo giác. Không thể không nói, có kỳ dân chúng vẫn rất dễ lơ gạt, giống như bọn họ đơn thuần chỉ tin tưởng vào đôi mắt của mình nhìn thấy thông qua đời mắt để phán đoán chân tướng sự việc Vừa rồi, tiên chúng còn cho rằng Ngọc Quân Nhu ính kỷ xấu xa, nhưng bị Ngọc Quân Nhân nói về câu thoải đáng để trấn an. Cộng thêm, Ngọc Quân Nhân bình thường cũng thường xuyên làm một ít việc tốt, đương thiện. Tự nhiên, thiền đem tiếng án của con gái triển tiêu một ít. Ngọc Quân Vạn ở trong sự chờ đợi của mọi người đã vào phụ tướng quân, bắt chỗ sống yên phận. Đau không? Trong vị thí cư, hẳn quân vãn cẩn thận xoa thuốc cho lạc tuyết. Không đau? Lạc tuyến kìm nén nước mát, dùng sức lát đầu. Tiểu thư? Chúng ta vì sao phải trở về? Người làm gì hồng công tử không tốt sao? Tại sao phải trở về để bị cát nạn ăn hiếp?